sắc trời chợt trở nên ảm đạm ít nhất ba trăm h ạ t đậu tựa như là ong dữ xông tới cắn hắn thiết thủ lại thở hắt ra song trường r ơ i lên đầy đám hạt đậu bắn về phía đám quan bình đang đứng túng tụng đám quan bình lập tức la thảm tiếng ôi t r a o không ngừng m ộ ư ơ i hai người đã lăn ra nhân lúc này tay của thiết thủ đang bật đánh lên trên song trường của âu dương đấu đã lần lượt đánh trúng vào ngực của hắn thiết thủ lại quát lớn một tiếng âu dương đấu cũng quát lên một tiếng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 vừa định mở miệng kêu hảo ai ngờ lại mở miệng cổ h ọ n g đã ngọn ngọt suýt chút nữa đã hộc máu thế thủ sợ vào một thần nội cao tinh t h â m liên tục làm khó hai đại cao thủ chỉ tiếc rằng hắn không có thêm một cánh tay thứ ba cũng không ai chịu cho hắn thời gian nghỉ ngơi hoàng kim lần đã vòng sau lưng của hắn một đạo kim ế chém xuống lưng đột nhiên một thanh kiếm hẹp và dài m ũ i kiếm l ầ y động nhanh như chớp vô t h a n h vô tức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 hoàng kim lân lại thét người Người này biến vội lùi lại sao nhanh phong ba bước đến chết nhạy như Chẳng đau đã vậy chưa lẽ thừa Thế Hắn vã đổi m vào cụ a của người đó. Ai y này chẳng người ngờ người những không đó lên ù cùng i lại mà còn tiến tới thế kiếm đâm thẳng tới Kim Chiều chiều Kiếm kiếm Kim Lân Lân l Mà đâm Hoàng này, tàn nào Hoàng còn của sức độc thẳng nấy, nấy, tình Thế ít hết tuyệt thét hầu vô một tiếng quái dị hít mạnh một hơi rồi toàn thân co rút lúc này có thể nhìn ra hắn tùy sống trong nhung lụa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 Thấu cốt thứ thiên ngoại dù ti kim giang châu tình nhân phát chân châu lệ tất cả đều l à những âm khí đỉnh đỉnh đã thắt chuyền có âm khí đến tên vẫn còn không có cũng có âm khí không còn ai trên ra giang hồ còn sử dụng không ngờ bây giờ lại từ tay của một người duy nhất dùng hết sức mà s ử hết ra bắn g i toàn bộ những hạt đậu so hắn tung ra ô dừng đâu vô cùng kinh hãi một thương đó cũng là không đâm tiếp ra được nữa hắn lại g ừ n c ổ n h ì n lại chỉ thấy một thanh niên mặt tái sinh vừa lạnh lùng vừa tuấn tú hai chân khoanh lại ngồi xếp bằng không biết từ lúc nào đã ở trước mặt c ủ a hắn đang lạnh lùng nhìn hắn lạnh lùng hỏi hắn một câu nếu như người vẫn còn đậu thì có thể quăng hết chúng ra một lượt đi ông dừng đấu lại chợt nghĩ tới một người thất thanh lại kêu lên người thanh đ ế n đó lại mỉm cười nhưng mà nụ cười lạnh như b ă n g người có hạt đậu ta có ám khí quá công bằng rồi trong ánh mắt của y lộ ra một vẻ cao ngạo và tự tin cực độ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 Y hận thiết thủ, thân đá công sai, lại đá là một trong những người được ngự phong danh được dâu làm dâu nổi canh. Một bổng của y có thể đủ làm vỡ núi tan bia nhưng mà một bổng đó lại đánh t r ú n g vào một cái hồ lô dầm một tiếng cái hồ lô đó không biết làm từ thứ gì mà đánh không vỡ vẫn hoàn hảo như thường cú đánh này chỉ khiến cho miệng hồ lô phun ra một vòi rượu bắn thẳng vào mặt của y Trường thiết vội vã, xua tay áo lùi lại, nhưng vẫn vội lùi lại, kỵ vã, xô áo chị ó một vài giọt rượu bắn vào mặt, cảm giọt trúng t vài vào rượu bắn ấ y chỗ b rượu d í nghe h nhói vào đau n b ỏ rát. Y n g ĩ là loạn. rượt thì độc chân Chị không khỏi h n g dối tay một người cười nói đó chỉ là rượu mạnh thôi quyết không phải là rượu độc y vừa cười vừa tung chân ra nói xong câu đó đã đá ra năm m ư ờ i hai cú trường thập k ỵ chị thấy cước ảnh trùng trùng càn b ồ n g đ i trái đón phải trên chặn dưới ngăn vẫn không cựu được đến thời gian hít thở cũng không có người này đá xong thì dừng lại ư n g ưng uống một ngụm rượu cớ lớn rồi lại cười, <cười> Sao sàng chưa? rồi? Ngươi nghỉ chuyện, cười cũng chân kỵ khó lòng trợt động, lại trợt nhớ ra một người. Đang định đã một miệng nói Góc đều quỷ dị khó dò, không sao dự liệu sông đá đá cú. cú của mỗi dị dò, dự thiết r ư ờ n g t ậ p kỷ v ộ vã và Vậy vật chăm chú chống lúc lực chẳng cợt phó, nghĩ, nhân sanh hồ, thói h mà một là là là đối trong đang lòng động giang hồ, quen thói dỡn đỡ, kiệt lại lẽ ai? y? y Y nhân. Chỉ có điều, hắc Bạc lưỡng Chỉ hắc có bạch điều, đạo m ộ khi nhắc đến thủ ê n của y t ì đều kể đến kể tên c a ba của nữa. ai? vị Vậy sư huynh y y đệ của nữa. Vậy là ai? Thủ thấy i ế t thủ t h ba người này thì huyết khí răng trào hào khí nổi dựng thần uy lẫm liệt mặt tươi g i ó i không nhịn được lớn giọng kêu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 và o lúc đó bốn người không nhịn được đều cất tiếng hoàn hồ bọn ta đã tụ tập lại đây rồi bọn họ tuy vẫn đang nói chuyện nhưng ai nấy vẫn tay chân vùng đá không ngừng nghỉ Hoàng Kim Lân, Thập chìm họ nghe hồ. thể tính là danh ngôn chỉ lý trong võ lâm. Tứ đại danh bổ, thiền hạ không cản, tứ nhân liên thủ, tà ma không trong này này là Lân, Trương ông dừng xuống, bọn nói truyền trên giang nói ngôn cản, liên đường. Kim Kỵ, trái tim bởi đại một lâm. ma lưu lâu lý câu. Câu Câu từ rất Tứ tứ tạ đấu đã đều đã qua có vì bổ, võ bọn họ chính là tứ đương ạ i danh n bổ g ờ Người Người i đại niên tuổi vận vô trắng trần tàn Chính huynh tình trung mệnh áo tam truy trẻ là phế c là đệ sư sư ư nhiên g ị chính là t ể u huyết sư, sư đương đệ, đệ lãnh、huyết. Bọn n họ h i đều có tên nhưng bởi vì biệt hiệu của bọn họ đã quá nổi tiếng do đó người trên giang hồ biết được tên thật của họ cũng là không có mấy kẻ bọn họ đương nhiên là tứ đại danh bổ làng nhà xuyên của huyết vũ phi sương không xuyên qua được thân thể của h á c liên xuân thủy bởi vì tức đại nương đã đến sau lưng của h á c liên xuân thủy dùng cây cung nhỏ bảy màu Bắn ra ám k hát í của của lực của được cửa qua tay ma Loan ra nàng Xuyên lòng bàn hắn đạn Nguyệt loàn, Vốn không thể nào xem thường Hốn bắn gần là là gì lại được bắn ra từ cửa ly lại thứ diệt thể từ Thứ vị vị xem Uy m khí r ấ khó ứng phó Tăng ứng đắc, hữu ứng ứng Tăng đắc liên ê n một t ế n đỉnh làng nhà g Tạm đã x u y xuân thủy quên hết mọi việc chỉ biết vui sướng kêu lên đại nương trong lòng của y c h ù a sót suýt chút nữa đã rời lể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 hầu thất kiếm và thân tử thiện ba người trương thập k ỵ vừa kinh vừa giận lại vội vã nói các người muốn tạo phản không tứ đại danh b ổ lời vừa nói dứt thì trên người của trần dương một cây cựu phủ thoáng lên chém xuống khửu tay hắn phun ra một n g ụ máu m tươi xem ra không có sức mà đánh tiếp vô tình lại c ư ờ i nhạt Nếu như là tạo phản, làm sao bọn là làm tạo ta sao chị ó t ể đột phá được trung trung trong phá nhập chiến chứ? h má người, của các c quân xâm vòng vào mẹ cũng mỉm cười uống thêm một ngụm rượu bọn ta đương nhiên là phụng mệnh mà tới trường thập k ỵ vốn là một đại tướng uy c h ấ n biên cường y lập tức nói phụng mệnh phụng mệnh của ai lãnh huyết thốt ngay thánh thượng lời này vừa nói ra mọi người đều thay đổi sắc mặt hoàng kim lân thấy tình thế không ổn lập tức nói vậy thánh chỉ đâu chị mệnh đáp sẽ tới đây n g a y thôi bọn ta sợ tới chế có chuyện nên phải đi trước một bước ngăn cản thu đoạn tàn nhẫn của các ngươi Trần tướng t Dương là hoàng ủ y quân, giáng đau dáng nhịn nói. Giờ v à đâu m b ọ ta tìm lại dám tìm các n ư kim lợn là lời nói thật? Lời là nói bọn nói đương nhiên là thật rồi. Vô tình rồi. thật? ta thật tay, đ dơ Vô á người lân ậ p phía tức thấy tới, một toàn chỉ có rẽ ra, ba ba ngựa vai sau minh h sóng người n đi đại, đội má, toàn là là má, lực, lần trực thuộc bình kinh、sư. Hoàng về Kim sư. dói mắt thì chỉ thấy ba kỵ sĩ ai nấy khí thế phi phạm áo quan ủng quan người bên trái là một v õ quan mặt đỏ ké mặt mày rậm Mắt sâu, bên p hoàng ả i là một mang thị vệ mang đào, nhưng m q u a hàm rất cao, ủ n xanh, đao quang, ngoài phành cuốn lánh thần chính áo già, vài lấp màu đỏ, mắt kim h í lấm l ệ t Đi dưới là ộ t vị lân ã o thái giám, mặt hình giám, trái tim trầm xuống bởi vì ba người vừa tới này người bên trái chính là long bát thân tín đắc lực của phó tướng gia hiện tại đang giữ chức quan nhất phẩm trong triều Người bên phải chính phải phó là đột ầ hầu u cung đều lĩnh, lại là là mang đào nhất đẳng, do gia các tiên sinh bố trí bên cạnh hoàng đế. Thái giám ở giữa lại chính là người hầu cận của hoàng thượng, người trong công ai nấy đều gọi là mễ Công Công, ngay thư hí, thị Thái trí vô vệ giám Mễ m ra giữa của ai gọi đào đế. đổi do các bố ở t h â ngột n o lão cao sao ạ i công của lão ta đã cao đến mức không đến tưởng tượng. ta đã đ ngột, lại có ba người đi tới toàn đàn một nhân vật trong triều đình vậy thì hơn nữa chủ nhân trực tiếp của bọn họ lại rất khác nhau lời của mễ công công nói ra miệng thì chẳng khác gì với mấy lời khánh thánh chỉ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 Triều t r giao đừng á câu h nhiệm cho Thưa h quan trọng cho các người.、Thưa、tướng n đại nhân đề các n bàn người. Các người không ngừa đề các Các c là lén lút ấ kết, lách luật t lách bức hại, chi hại, u r nói g lương. Như vậy thì ra cái thể thống gì Như thì thể chứ? vậy ra cái c gì được này ữ a Câu nói n tự nhiên sấm động giữa trời quang hoàng kim lần và cố tích chiều giật mình kinh hãi b Hoàng kim, lân lại run biện bạch. Biết tội. hoàng kim lân lúc ạ bạch. Hạ Hạ hoạt i biện biết tội. Người biện cái tới nơi rồi. Người giả tội tội Kim run rộng quan quan chuyện yếu, quát. muốn nguyện khẩn cần bỏng Lòng còn nữa? Thánh còn muốn trồng bộ gì báo. bát có chỉ thêm Hoàng sao? là Lân l đã sắp này lại bị dọa đến khiếp vía toàn thân r u n cầm cập đang muốn quỳ xuống để xin sỏ cổ tích triều dù gì cũng là một người trong v õ lầm còn có một chút đàm lược không nhận được các tiếng phản kháng Bầm các vị đài nhân. tiểu nhân, nhân nhận trận trọng trách, chỉ huy binh...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 Chấp m ắ t là sẽ tới n g a y bọn ta cùng với t ứ đ ạ n h d a n h bổ đi chất một bước để ngăn cản các người giết người như c ỏ r á c t r ầ n sưng ơ lại đứng bên cạnh nhìn không được nhưng bọn họ thực sự là đạo vị mà lời nói vừa dứt lòng b á t đã h ồ to lại đây đám quan đội mũ hoa mặc áo t h i ề u sau lưng đồng loạt hô lớn một tiếng cuối đầu n h ậ n l ệ n h lòng b á t lại nói bắt l ê n người này t r ư ớ c tên i vào bọn mặt cùng hắn ba mày gai giữ lại cho thầm t r a nếu có gì s a i sót coi chừng cái đầu của các người Tám tên t quan đồng võ hết à n Vâng.、Hồi、xong, h Hồi b chương n g c Chói qua. gô, trần d ư chương một trăm lẻ tám nguy cơ cục diện đã hoàn toàn bị khống chế cơn ác mộng của đám thích thiếu thương tức đại nương hách lên xuân thủy đường khẩn đã trôi qua vén mây mù nhìn thấy mặt trời d ư ơ n g công công mang thánh chỉ tuy chưa tới nhưng mấy công công lòng bát và thư vô hí đã tới theo lời nói cử chỉ của bọn họ xem ra cục diện đã có biến đổi cực kỳ lớn đến mức nghiêng trời lệch đất đám hoàng kim lân cố tích triều văn trường đã thất thế thượng cấp của bọn họ để tự bảo vệ đã thí xé giữ soái vậy cho đến hoàng kim lân và cô tích i triều chẳng những là không hề có thu hoạch ngược lại lại còn bị thiệt thòi lớn thích thiếu t h ư ờ n g tức đại nương lôi quyển thiết thủ đường khẩn đã được minh oan Quả quan hậu tuyên Thiếu tu hiệu cứu như là như、vậy. Đến khi Dương Công Công cùng với quan bình tiền ủng thắng Thường dựng lại liên vân trại, tức đại Nương nạc thành, ngàn, lượng bạc để làm kinh phí, bàn tặng danh khi hồ cho phép Thích hủy cho thêm phí, khổ là lại lại lại làm vậy. với đi đọc Đại để tới, trại, tức bạc bổ trị vì áp mau ân thừa phong và lôi quyển chỉ có điều đối với bọn hoàng kim lân cô tiếc c h i ế u cũng là không trách phạt gì chỉ là chờ xét xử mà thôi vì sao lại có biến đổi to lớn như vậy Một đám tội phạm rậm mất đột nhiên nắc mình chờ cái, chờ một Đám đám mất một giam tội Đột Đột truy giết Tàn trở Trở thành trung thần liệt triều thượng triều hết truy tận giết tuyệt thế Trở thành tr đuổi Được đình đình Đuổi ná cái người nhiên giặc cướp, nhiên lại phong cướp nhà, khuyển kích sạch quyền ngàn nắc ưng lòng lòng bị bị sĩ kẻ v ậ vậy y như vậy nghĩa là sao? Đối với sao? là Đối tình h h thiếu thương, chục đánh, thân hy sinh hết, nhà than nghiệp hủy, ở trong lòng chỉ có hai chữ hoang c có một trận trong thường của triều rái người đến lưu dâu đường. vong ngàn bạn lòng phong rậm, mấy kẻ là đã Đó đ bè của ở sao? Thánh chỉ lệnh à Chàng là như vậy sao? Chàng vốn là một người chống lại chính sách thối nát của triều đình, còn sách thối h vậy y sao? sợ của c gì chuyện kháng chỉ? lại một triều u k á nhờ g c ỉ Vô tình n h lại ngân kiếm và thiết kiếm đẩy xe gỗ đến gần hạ giọng nói nhỏ và o tai của chàng Thích trại trở mình duy nhất chủ, hội mình cơ của đây duy là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 đám người thích thiếu thương tới tận về s á u mới hiểu được mọi biến hóa ở bên trong Đám người vô tình, đường ván từ, lôi quyền, ngân thiết đồng kiếm, đồ Đông đã để đồ tài. Tân Đông đêm ván ván cách tam kiếm, ẩm thầm Nam lo lắng mọi sớm năm dặm. người tình, quyện, ngân thuấn tân Thành lận trốn. trường thuấn tân Thành Yến lắng Còn những người còn lại hộ tống vô tình, ngày đêm không nghỉ quay lại kinh sư, không ngờ còn sớm hơn tính ngày. tình kinh giết sư, sư lôi thiết tài, khi lại tài, lại việc. lại lại lại vô vô Vô từ, chết thì phủ phó, hộ lo quay cựu Sau cả cả dự tính cả năm ngày. Vô tình ở ở Như hai người h ì n h d ạ n g bình thường không gây c h ú ý, l à cự p h ủ phó và thiết kim, ế b í m ậ t len và t r o n g thành, đến gặp g i a c á t t i ê n s i n h Hành động như vậy là để t r á n h không bị bọn người của thái kinh và phó tông t h ừ a c ả n trở, vin và o t r o n g tội t h ô n g p h ỉ mà giết người d i ệ t k h ẩ u g i a c á t t i ê n s i n h s a u khi h i ể u rõ mọi việc, lập tức đ í c h thân ra k hỏi thành gặp v h ô t ì n h s a u đ ó mọi người cùng nhau bàn bạc, d o g i a c á t t i ê n s i n h đến gặp t h á n h thượng, dùng lời nói u y ể n chuin y và mập mờ, c h ỉ c ó n g ư ờ i t r o n g c u ộ c m ớ i h i ể u để khuyên c a n hoàng thượng. Nếu như tên i người i ế p tục trừ sát của l Văn Trại t hoàng ì chỉ thích chứng công thích thiếu thương đưa vật chứng mà công bố ra khắp thiên hạ. Nhưng mà thích thiếu thương ép vật i đưa g đã ra a mà mà bố cơ mật v c h ứ cứ này cho này vị võ lâm đế ồ n không gió tên. g gió đảo t này g không ư ờ i đã thể n o sao diệt tại lại không thể khẩu, không h u c nếu thành dứt t chấm những an ủi lời i vỗ về để đàm Giá i các t như s i n có thể dùng đầu ra bảo đảm. chỉ cần an ủi đám thích thể thiếu t h dùng an đầu đảm, đám ra bảo ủi ơ n bạn họ nhất định g giữ họ sẽ không í n miệng. Tên o à này n nếu như g đế h k phải là ngu đần bất lực thì cũng không để cho binh loạn bốn bề tướng quần cát sứ Giá phó thừa n n tướng p lắm tài n g nhiều n xanh mắt rất mau chóng đã nghe được tin tức lại sợ hoàng đế chút giận lên đầu mình muốn tỏ ra vẻ thanh bạch nên làm màu đại nghĩa diệt thân phái tâm phúc là lòng bát cách chức chờ xét hỏi cái đám t h â n tín hoàng kim lân và cố tích triều và đoạn tuyệt mọi quan hệ với chúng Giá chúng không huống giờ gấp bỏng, ngày đường, gió xương. không tiên sinh trước hành vi của quần chúng mà lại không thấy làm lạ, lại biết hiện lại sôi lại đi lội Điều lại, các trước kịch cấm của cực nước chục chịu được, tức chạy dịch thấy tình rút, tình thân thể ớt phát thần truy huyết th nên hành quần nữa nằm lệnh. mệnh lãnh đến, sợ sao ra mà làm và Vô kỳ mấy lửa quay yếu lạ, lập bộ đã Thích thiếu thường thi thể Trương Trương chết dưới tay của mình thế chuyện mình của nói dưới giữa quay đưa đồng Văn Văn Văn nào, và võ về đạo rõ lâm, ra, của bị kế i nói, phải đi、trước. Lồi với nhiên trai ê lên n thân quyện cùng với đường ván từ cũng không chịu thua kém, cùng nhau lên đường một lượt. Chuyện này đương nhiên đã gây ra một đoạn ân oán. Còn Văn Trương Văn trì trước. tử thua một lượt. một t ra đích đã chịu của gây là u y kém, t tại Ngạn, sách a cam tâm để cho phụ thân bị giết trong tay của o cho trong lại giết người tâm thân để phụ h bị k Kế s á c của gia cát tiên sinh và vô tình chính là dĩ độc công độc hoàng đế vốn có ý muốn, muốn giết người diệt khẩu phó thủ tướng lại sợ việc này quá nghiêm trọng sẽ liên can tới bản thân Vội vã xin ý kiến ý chính ủ a t á Thái i Kinh Thái Kinh lại bèn chỉ dẫn cho ý, bảo ý cứ, cử người bèn dẫn thân chỉ cho t Bảo cứu, cự Là lòng kiên viên lòng bát t e o cùng、Khi、cần thì sẽ tuân thuộc tuân nghĩa diệt thân Chính Khi thì pháp Đại diệt luật sẽ vì như vậy chẳng những là vô tình l ã n h huyết trư mệnh lôi quyền và đường vãn từ đều là tới cả mà nhân vật trọng yếu của ba thế lực lớn trong triều cũng đã đi cùng một đường Bọn người theo bẻ bất Bọn người măng Giống như Hoàng Lân không tình chúng không có dám nói gì nữa gió gì được Kim Chiều hiểu lợi theo Thích thế sao có Làm mà dám và Cũ đảo vòng gian khổ t r i n h chiến cả năm trời cuối cùng thì cũng đã chấm dứt cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên được rồi khổ tận cam lai Liễu dụ hoa cười, đó chẳng phải là lợi lãnh lại lúc cười phải nhiêu người Phải nghiến nghiến tiêu đại nhiêu trời thời gian biến chi chịu uy qua xuất Huống quá dụ dần dần tụ cục hoa chẳng hay khẩn thành thần Chủ chắc theo một nhân vật xuất sắc. Tác phong hành sự càng lúc càng thành thạo chi trong quá trình chạy mong bao sao Bao trong của của vừa đa ước công cục sắc Tác càng càng Đường Đó đựng đã Đã rằng trong nạn gá Gã g một bắt kết trở trì sự vật võ lâm.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 c a o phòng l ư ợ n g d ũ n g thành và rất nhiều cao t h ủ của tiêu c ụ c đã h y sinh một cách vô ích có t r ả giá nhưng mà hắn đã có thu hoạch nhưng nếu như đ ế n giá v ẫ n còn không chịu trả, v ậ y t h ì cơ hội để thu hoạch cũng sẽ mất luôn đô t h u ấ n t à i và tân đông thành cũng có thu hoạch c h ỉ có điều vô địch cử vệ s ĩ của đô t h u ấ n t à i đều đã chết sạch v ậ y c h o n ê n cao gây huyết v ị áp mạo v ũ t o à n t h ị n h p h ạ m t r u n g tiết t r ư ữ nhất g n t h ị n h chìu quang mục cưu bình t h ẩ m b i ê n nhi tần v á n t ì n h ân t h ừ ờ phong hoa g i a n tam kiệt Đào t hát n cùng h với đ m bộ hạ của ư ớ n quân, g liên, liên xuân thủy trước tiên là phải quay về phủ tướng quân một chuyến y lần là này làm loạn một trận chuốc họa vào người lại hy sinh rất nhiều nhân thủ chỉ một c ú t mặt tướng tự quyết. tự trở tình tự hồ đã tạm thời bình ổn. Từ từ không nhìn đình hác hồ chuyện phải hồ phải mình. hồ bình bình h lôi muốn giận liên quân. cần ổn. ổn. giải gốc gác quay đều đều của Ai ai Ai ai của về vội vã về để đi dữ láo có c Sự đã có điều hoàng kim lân và cô tích triều không suy nghĩ như vậy bọn chúng hoảng hốt và bất an thầm lo lắng cho ngày tàn của mình bọn chúng đ ừ n g nhìn lại cảm thấy bản thân hết sức oan uổng bọn chúng tuy ai cũng có tư t â m nhưng mà coi thực là p h ụ mệnh của thừa tướng đến truy sát phản lực Bọn biện Bởi chúng đương nhiên không công mình như không cho khác khai hộ gì là làm dám vì vậy t ự sát Bọn chúng cho r ằ n g Tướng ra chỉ là chịu áp lực là áp Vạn ba ắ t đắc đ mới lại ư ra kế quyền n g h i điều như Chỉ vậy có c á i q u y ề n n g h i n g t t h ờ i này đã là quyền n là Đã g h i được t h á n g t r o n giá tháng t r ờ rộng đối với hoàng kim lân và cô tiết triều mà nói bọn chúng không sợ bóng sợ gió nghi thần nghi quỷ ba tháng này trôi qua không hề dễ dàng ba tháng trôi qua nhưng mà kế quyền nghi tạm thời này vẫn là thủy chung không cải biến Cú tuy i c t r ề và Hoàng Kim Lân vẫn và vị Hoàng mà nào à rảnh, rảnh khỉnh, nhưng mà không thể nào rời khỏi chỗ ở. Quẫn bách và khó chịu. Loại Lân nằm cuốn Kim khó rỗi rời tư ở, chịu. hết sức nhiên ặ n nề và buồn nạn. Bọn g và o à n g k m Lân là là tiền hô hậu ủng, người người nịnh nọt,、cuộc、sống như vậy là còn khổ sợ hơn và vậy Cú Tiếc trước cuộc cái chết. Triều Tuy giờ đều hậu hô khổ h sợ chỗ tốt duy nhất là bọn chúng không có được triệu gọi nhưng mà cũng không bị trừng phạt gì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 chỉ có điều tình hình tự hồ cũng là đá quả thực lắng xuống chẳng những là không có ai tới báo thù mà sau khi bọn chúng thất thế thì đến khách thăm cũng là cực kỳ thừa thớt bọn chúng trong lòng lại thấp thỏm không yên hai cái tên này vẫn còn độc hơn cả rắn xảo quyệt hơn hồ ly hung tàn hơn cọp dữ lại cùng gặp tao ngộ giống nhau bèn ở chung một nơi phòng khi bất chắc có thể liên thủ chống địch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 lại cảm thấy rượu uống vào lại còn đắng hơn cả thuốc cay hơn cả hạt tiêu một luồng hào khí dâng tràn lại lắp bắp Để bây giờ mới biết Bình bằng giờ giáo Không ai bằng nghĩa người mới sinh ai Hai một mình nghĩa Hai người nắm kết tay thạm tràn trong tiệc kết thiếp bát huynh nâng chén uống tràn. Hai người hữu Hai nghĩa Phó thừa thái Xong được cười bạc cầu tục rồi lại lại lòng bàn và mà pháp lần bọn mọi có từ liên bị rất nhiều dùng chẳng chút Cứ còn như vậy, hai người đồng bệnh tương liên, không biết ở trên đầu đang lường hai họa vậy, tai biết gì, đầu đ treo lưu tai họa gì. Còn đám người ở á một người bên cạnh chúng bởi vì bọn chúng nên rời bởi kiếm đi. ở cách thất thế vì đã đa số đều số m người không có quyền vậy thì tự nhiên cũng sẽ không có bằng hữu may mà bọn chúng đã có được một chút tiền do đó bọn chúng có thể uống rượu chơi bời chỉ có điều rượu đều là rượu đắng chơi bời cách mấy thì mặt vẫn nhăn nhó và buồn thảm cho đến một ngày nọ sau khi tiêu tốn khá nhiều ngân l ư ợ n g thì cuối cùng cũng đã thấy được một chút thành quả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 một người muốn cậy nhờ người khác nhịn nhục mà cầu sống vậy thì còn phải tự nhiên chịu đựng mọi đái ngộ bất công May mà sự đái, vô lễ một tức, thêm nói, mà mắt thêm một làm hai nữa. ra của gian, ra này hãy là vào. là sự sướng sinh khoản khiến khôn không khó, không chút cho nhẫn nhịn chốc nhìn Chỉ thời thánh thường cũng thể cũng tiền người người dáng Lòng nói, tướng trường người bốn dương cần tiền còn cũng trọng rụng người đái, đã đổi được đợi đợi đó được Các bát các các vui xiết. lại lại rồi. vô vị lễ Lúc tức, có cứu. có các trị bề hoàng cố hai người ngay như vậy thì lắp bắp cảm tạ luôn miệng hớn hở vui mừng các Còn chịu cái cũng cho cả các chém người. nếu không, này nhà người đại tội này thôi, lôi đầu. dựa ra vào đã đủ để cho cả nhà các người bị lôi ra chém đầu. Cố hoàng h kim người nghe đến vậy thì c lân g cùng sực đ với cố tiết triều vội vã nói ngay Đại ân đại đức của hãy s s u b cứ như vậy hai người đã an tâm hơn được rất nhiều n thái thái hoàng ư n g h được kim lân bát và cố ư i n g tích o bọn chúng i triều t h cùng với liên vân tạm loạn nghe như vậy thì tảng đá trong lòng được gỡ xuống suýt chút nữa đã rời lệ cảm kích biết ơn ân đức quan tâm của thừa tướng đồng thời bọn chúng cũng cho người đi thám thính nhiều nơi bên g i ó tức đại nương cùng với đường nhịn ư ơ n g đang bận rộn trùng tu lại toái vận uyên thích thiếu thường lại sửa sang lên i vân trại người ở nơi xa căn bản là không có giảng dỗ để đối phó với bọn chúng việc này khiến cho bọn chúng ăn ngon ngủ yên dần dần nổi lên một hy vọng khôi phục lại vinh quang thủa xưa Nguy cơ vừa qua, Hoàng、Kim、Lân lại động lòng hiếu sắc. Hắn tuổi tuy lớn, thiếp nhiều, nhưng mà ngày đó lúc tấn công Thanh Thiên động tình qua, hiếu tuổi tuy Hu� cơ sắc. lúc vừa với thề thiếp mà Kim lại Trại đó đã thiên diêu nhất phượng này đã chết ở trên bát tiên đài hoàng kim lân lại có một chút tiếc nuối hiện giờ trải qua chuyện lộn xộn thế thiếp nhân đó đã rời đi quá nửa đúng là đại nạn tới ai t h ì đi đường nấy hoàng kim lân lại càng nghĩ càng phẫn nộ nhưng mà không dám manh động trong thời điểm nhạy cảm chính vào lúc đó lạnh tình cờ gặp được anh lục hà anh lục hà trong trận đánh đẫm máu ở trên đường đã bị ám khí trong miệng của vô tình bắn trúng vào mi t â m lưu lại một vết sẹo lớn trên dùng mạo biến đổi nhàn sắc bị phá hủy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 đạo lý đó cũng giống như là con người khi cầu sống thì không ngại hủy diệt cơ hội sống còn của người khác Từ tới tồi thích một chút tính một thích thiếu thường cũng đã từng làm qua. Lầm trận trốn Tích Triều chỉ có điều, Cố Tích Triều, xưa như người người như như người như bao nghĩa nghĩa qua Anh với loại sinh nhiêu giống giống giải giải Đối giống lại loại giống Kim điều Kim này Nhân chuyện con Hơn nhân những chuyện không nào Hành động Đến nặng Cũng bằng Huống Hoàng Lân Hoàng Lân, mà làm là làm là làm là và vậy chạy, Hoặc hợp hữu chỉ Chỉ Lầm Lục vì cầu có Cố có Cố đã đã bỏ kẻ Phùng loạn hổ, h loạn o chương loạn loạn tống bộ, t ủ y nguy bởi vì đều sẽ phải đối diện với vì đều sẽ phó nguy cơ. một trăm linh chín tha bất sát ngã sát trải qua mấy tháng khiến cho lòng người phải hoảng hốt cô tiết triều lại thấy nhận thủ có một chút thiếu hụt nên ngầm phái liên vân tạm loạn đi liên lạc với đám bộ hạ của liên vân trại điều chúng quay lại kinh sư ba người quay về báo cáo kết quả không ai chịu theo cố công tử cô tiết triều nghe thấy như vậy lũ mũi bị đánh g ấ y từ trước giờ lại càng thêm khoằm t ự như là một cái lạp sượng gốc đôi treo ở giữa hai gò má hoàng kim l ê n lại cũng thở dài ngào ngán thì ra là người hắn g ử i đi gọi thêm viện binh đều đã lần lượt đi về h u đậu vương âu dừng đấu đã biết được lúc trước hoàng kim lân và cố tích triều đã lừa mình thấy bọn chúng cử người tới mời thì lập tức đuổi người đó ra khỏi cửa mắng chửi không thèm gặp đồn hoàng tướng quân trương thập kỵ sơm đát lánh quân xuất trình phục sư lĩnh bình giặc cướp Đâu c ò ngoài dành dữ mà chuyện n h đi lo chuyện của c ú Ngược lại, chỉ có tam thập, lục tí, thân tử thiện, huynh đệ kết nghĩa đến giam vưu trợ chỉ có lục của chịu chỗ, lại, là kiếm, đi thập, huyết hầu, thắt hỗ h tam tí, tử kết trì đệ vị và dưỡng thương, chuyện huống đến chuyện của người、khác? Ngoài ra còn có ngô sông trúc tên duy nhất còn lại ở trong thiên khí tứ tẩu bởi vì phải chân chính chỉnh lại thế lực của bát tiên đài lại còn càng phải dưỡng thương không thể nào đến giúp Nhưng mà c ũ n nói rõ ràng, chỉ cần Hoàng、Kim、Lân g đã Kim rõ là chỉ cố hay tích chiều chuyện gặp vậy khăn, triều h cứ t thẳng bắt t i là cũng cầm vẫn bất bình Ta b ì n hoàng thời chăm l cho có chuyện. Một tên cũng như Hiện trong đám đệ Một tử trại tên giờ lại vậy. l k h ô có chịu Chẳng cũng phải như Hoàng đến giúp ta. Chẳng phải ta cũng như vậy sao? vậy kim lân lại chán nản thốt Ta v ố n là tích ổ n bình luận, loạn đẳng.、Rõ、ràng là do Hoàng thượng g chỉ huy hạ là do Rõ r t Hiện giờ đột nhiên lại trở thành giờ lại lợi dụng đột trở ta ô n g báo t ủ riêng, riêng, triệu ự ý hành、động. Như、vậy. nghĩa là như thế là nào? động. nói Đệ vậy, đã ồ mà, là không giết chết thích thiếu thương, nhất định là sẽ có họa hoạn. giết Tiếc i có Cô sẽ nói Hiện tống ạ i y đang đ trình lại Liên Trại Văn n để xem y à nào và giờ nào y phản giờ tiếp sẽ tục loại ạ i triều đình. Để nói như vậy chính là tội biên gia sản, giết chết cả họ rồi. tịch chết đình. Để như chính sản, họ h vậy cả là à tràn mà là thành thành cần, là là n Lân vọng Nhưng đình trung cẩn người kẻ bóp chết từ trong chứng nước Tống g Kim khi kẻ kẻ triều mới biết ai ai. thốt. chết từ đầy đó được hy chỉ có bóp thủy lại không nhịn được chó miệng vào nhưng mà nhưng mà chỉnh đốn l ạ i liên văn trại không phải là thích thiếu thương cô tích h t r i ề u lấy làm lạ không phải là thích thiếu thương hoàng kim lân lại hỏi dồn vậy là ai tống loạn thủy t r ầ n t r ừ không biết nên nói hay im lặng đưa mắt nhìn sang phùng loạn hổ và móc loạn bộ cô tích triều lại giận dữ tống a hiện tình không giờ tâm t là t ư người i còn có chém chết tên ấm ấm một Thì ta tốt búa loạn u ô không? n Tống hay thủy lắp bắp là thiết thủ cô tích triều lại vô cùng ngạc nhiên thiết du hả hoàng kim lân lại kêu lên thất thanh thiết bộ đâu Đi là m thế ủ lánh cuồng nhất quên cũng đã từng ngồi Hạt thời Tích h cô cái Triều g đạo đã sao? qua mất đó một thời i g a này Cô Tích hỏi nghĩa Triều lại hỏi lại. l Vậy nghĩa là thế、nào? Tống t h nào? loạn ủ trong lòng bọn ấ ấp ấp n loạn, úng, không nói nên lời. Hoặc loạn bộ lại vội vã tiếp. Là thế này, lời. lại Là Hoặc tiếp. thế vội bộ b vã tôi nghe được tin tức nói rằng t h i ế t thiếu thường nạn trí ngã lòng với sự nghiệp của lê i n văn trại không còn có cơ hội và lòng dạ nào mà chỉnh đốn vậy nhưng mà thiết thủ đối với quan hệ rước quan giặc sau này đã cảm thấy hết sức dối loạn và v â n vân còn đối với danh nghĩa danh bổ lại càng thêm chán ngán do đó đã xin từ chức với gia cát tiên sinh ngược lại muốn quay về giúp liên vân trại trùng chấn uy danh Cổ tích chỉ cảm sức Chẳng chỉ còn lúc được câu chữa bổ triều thấy hết thì hoang như thiên hạ danh phải Trại Nói người Kim mới nói Liên triều đều đầu vậy này cháy sao? ba đường Hoàng Lân cũng không có gì lạ. Liên vân trại đều đã đã Vậy thì lạ Bây là lại hàng Vân một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 phụng đoạn hồ lại nói tiếp Nghe nói, t ứ cổ đại nương và h tích liên đi khắp nơi sân thủy tìm khắp y. đang kiếm Cô triệu ở trong lòng lo lắng không yên lẩm bẩm nói một mình t hoàng í c tức h thiếu thương, hát thủy. h đại liên nương, sân kim lân đột nhiên sáng mắt lại cười lên, lên ha hả cổ tích triệu lấy làm lạ h u y n h lại cười gì đó hoàng kim lân vuốt dầu cười đáp đ ệ nhắc tới thích thiếu thương tức đại nương và hách lên xuân thủy ba người bọn chúng ở chung một chỗ sẽ gây ra chuyện lộn xộn gì nữa đây cô thích chửi suy nghĩ một chốc thì hiểu ngay cũng là không khỏi mỉm cười vui vẻ Bọn bảo Bây ba bọn bọn chúng cùng nhau chống nhân gần xong rồi. Ba người bọn chúng nói không chừng. Rồi chỉ cười không nói thêm gì. Hay nhất là để cho bọn chúng ghen tuông đánh nhau náo loạn Hoàng Lân nói chúng ngủ ngon. trước tác địch khích lúc trước. cục chỉ cười cho cào cào. cười có phải hợp thời hiểm thêm Hay thì thể giờ gì. gối tạm ta rồi Rồi với đây đó đại đã để y Vậy là lại là lại Kim qua do kê Cô Tiếc cũng cao Triều biết, thân tử thiện và hầu thất hầu hứng. không Vậy và kiếm lại ú c nào Phùng mới tới? l n Hoàng hộ đáp. Là bao là g ờ thân? Tiếc Triều trong lòng có một chút lòng Cô có cảm đây ộ n Bọn đến nhanh như、vậy. đúng là tình nghĩa ngất、trời. Hoàng g họ vậy, là l trời. Kim n phần cao hứng, nằm cao l ấ tay Tiếc Triều. của Cô lại đây lại đây, vì thích thiếu thương tức đái n ư ơ n g và h á t lên x u n thủy loạn cao cao mà uống một chung cho thật thống khoái hay nhất là vì chuyện này mà bọn chúng sẽ kéo cả h u y n h ặ c thành liên vân trại và h á c lên tướng quân phù xuống nước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 chỉ có điều nếu như ngồi cùng mâm với hoàng kim lân và cố tích t r i ề u đến khi hai người này đắc thế hậu quả khó mà tưởng tượng được nghĩ tới đây liên vân tham loạn rối rít từ chối n hoa, hoa cười cười. như n g gì khó có ó điều Nếu người ta không cô n g tích triều là l Tại sao lại nói thế? Hoàng đây chiều cũng h chi có mà sinh lòng cảm khái k h ó i mắt lại hơi ươn ướt chị đang háng giọng Nghệ đối với đệ ân trọng như núi, chuyện này cũng là do đệ là làm do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 Nước uống văng đến tung tuế. anh lục hà không biết lèn biết vẫn à từ l ú còn định đuổi tới thì đột nhiên lại đa quang lóe lên cô tích c h i ì u vào lúc này không ngờ là có thể bắn ra phi đào nổi tiếng của y má của anh lục hà đã bị đào quang chiếu sáng hóa thành màu xanh lẻ trong một tiếng đào quang bị đánh bay hoàng kim lân múa may thành ngư ờ i lần tự kim đào bảo hộ trước mặt của anh lục hà cô tích c h i ì u mí mắt như muốn rách ra đau đớn kêu lên người người đúng là một kẻ đê tuyệt y đã muốn vận nội lực để chân nát cái ghế giải phóng đôi tay nhưng mà vừa vận khí thì ngũ tạng cuộn lên Đùng một tiếng ngồi một p h ị cô h ghế Chỉ ngay phía xuống ngay tích triều quay phắt đầu lại chỉ thấy một đạo kiếm quang đang chém xuống đầu mình cô tích triều sợ đến hồn phì p h á t tán vội v ã kéo theo cái ghế tránh qua một bên phản ứng của ti rất nhanh nhưng mà công lực này không còn đầu nữa huyết quang vùng vãi một cánh tay bay vọt lên trên không đến lúc rơi xuống đất thì ngón tay vẫn còn run dậy một hồi c á n h tích a ra ra của y đó đồng thoát một sặt. thời thoát thân thể t Nhưng khỏi chủ nhân. mà vòng cũng kẹp là Cô triều mình. mình hoàn toàn không Y đây tay. tin thật. Tự nổi cánh tay. Cánh tay là cắt cánh Cánh cắt chính một tay tay của、mình. Giờ chỉ còn lại một cánh tay. Chiều hoàn toàn kinh ngạc đến mức quên luôn cả nỗi đau đớn người xuất kiếm sau lưng chính là tức đại nương tức đại nương mặt mày trắng bực lộ ra sát cơ người còn nhớ ngày đó người làm cách nào ám toán thích thiếu thương hay không cố tích chiều trong Hoàng lòng cực kỳ cam hận.、Ý、hận nhất không phải là thích thiếu thường, không phải là, là kỳ không cam mà Kim phải Thiếu phải Thường, ám toán, sống a tay. o mà mất mất một trói trên đi đi rồi công lực, bị ở trên ghế rồi mất đi một cánh、tay. Cô ghế bị ở lên một tiếng thảm thiết hoàng kim lân người tại sao lại đối xử với ta như vậy hoàng kim lân làm ra vẻ bất đắc dĩ Chẳng còn cách khác. Thích Chỉ cần ta giết chết Thiếu Thường họ nào Nương, ứng ngươi, bọn giết đáp Đại đều đã ta. ta sẽ Hoàng phải họ Lân nói Ngươi bọn Kim lại vội vã, nói tiếp phải biết vã đã c ó được t h h á n d ụ c của h o à n g t h ư ợ n Muốn ngươi như g giết chết ta và dễ ở b à n tay Ta dâu con lá g à làm mà n lớn bằng trời, thì làm sao mà dám kháng mệnh hành trời Thì dám sao sự chỉ ứ Cố công tử, ngài không nên oán trách Cô Tích không Ngài nên oan tử ta tế Chiều chỉ thấy đau đớn tới tận xương tủy không muốn sống nữa mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng lại cười thảm Giỏi, giỏi Ngươi ngất đi, Nhưng mà cũng biết ngất mạng đi biết đi rồi lắm là lợn muốn mà mình sẽ không còn hơn đớn tính đồ, đau cả chó của tệ thì sẽ do đó đành phải dùng hết sức để vùng vấy tức đại nương cười nói một kiếm này là ta chém thay cho thích thiếu thương ngoài ra ta cũng biết được bí mật p h ư ơ n g cháo từ vị của vưu chư vị hiện dỡ bỏ một ít vài trong rượu biến thành rượu tư vị thế nào tư vị thế nào cô thích chiều nhảy vọt lên lại giống thảm người người giết quách ta đi đột nhiên lại có một tiếng quát lớn chậm đã tiếng quát lớn đó là do ba người đồng thời phát ra phùng loạn hồ tống loạn thủy và hoắc loạn bộ đều đã tới kim quà trì của tống loạn thủy tấn công tức đại nương thiết k i ế m của phùng loạn hồ tấn công hoàng kim lân hoắc loạn bộ một trường đã đánh nát c â y ghế bẻ rơi vòng sắt cõng cố tích chiều bỏ chạy cố tích chiều lại thở hồn hển chạy chạy không thoát đâu hoắc loạn bộ không để ý gì tới chỉ cõng cố tích chiều chạy thục mạc bọn chúng vừa ra đến cửa lớn thì đột nhiên thấy một người mặc áo k i ề u dày c ộ t đang lạnh lùng đứng dưới ánh trăng cổ tích triều vừa nhìn thấy thì trong lòng kêu khổ mạng ta xong rồi người đó chính là lôi quyền hoặc loạn bội cho dù có dũng mãnh nhưng mà quyết không thể nào địch được lôi quyền cổ tích triều biết rõ lần này mình đã chết chắc chỉ có điều ngoại trừ vận mệnh không ai có thể xác định mình sẽ thành công thất bại là thắng là thua là sống hay chết vào lúc này có một người quát lớn trên mái nhà cố c ô n g tự đừng có sợ ta đến cứu ngài đây một người phi thần n ả y xuống trường kiếm về chặt lấy lôi quyền đó chính là h u y ế thân rằm, u Mau thất nệt một tử, ta tới t Chỉ hán hán chính h kiếm Ngoài giữa đại cưới Đại rồi đi đám con ngựa cùng con ngựa đàng công bọn lên ngựa cao là là cửa có cụp có dọc Cố ba Vó ở đã Đó tử thiện hoác loạn bộ phi thân nhảy lên vắt ngang cố tiết triều trên lưng y lại ngồi trên một con ngựa người quất ngựa phí nhanh vùn vụt cố tiết triều biết được mình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 liên văn tam loạn nhân cơ hội đó bỏ chạy hết sạch hoàng kim lân lại thấy cô t i c t triều bỏ trốn liền dậm chân than thở tại sao lại để, để cho y thoát chứ không thể nào thả hồ về rừng được vừa định co n d ò i đuổi theo thì tức đại nương đã ngăn lại coi như xong rồi xong rồi hoàng kim lân là còn gấp hơn những người khác bởi vì hắn biết trừ vì cô t i c t triều không phục hồi nổi nếu như không chỉ cần y còn sống thì nhất định là sẽ tìm mình báo thù cô t i c t triều hận hắn tuyệt đối là còn hận hơn cả hận tức đại nương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 hoàng kim lân cảm thấy có chỗ gì đó không đúng đành phải miễn cưỡng cười cười à, không đúng. tức h hiệp không chấp nhân, như tha thì tha không thủ ế đại đại Đại đã được tiểu biển. người gia giờ. lượng nương bụng rộng ngay, có t bao sẽ đại nương lại nhớ mày ủa ta trước giờ vẫn là rất nhỏ mọn có thủ tất báo có oán phải truy n g ư ờ i lại không biết sao hoàng kim lân lại cười khan À, chỉ có điều Đại Nương và tức h h Chủ í c Trại đã đáp n g với Tài Hạ h Hạ giúp các vị giết chết Tích Chiều Thì sẽ không nhắc lại sai lầm khi thì ỉ cần các cuối trước Các lầm luôn giữ lời. Nhất Tài giết giúp lại sai lại giữ vị vị sẽ lời đại ị n không nhận nhỏ nhói như h chấp là sẽ không chấp nhận một Tài nương lại mỉm cười. cười giữ lời sao ta nếu như qua thực giữ lời thì cũng chẳng cần lập hủy nặc thành để làm cái quái gì hoàng kim lên sắc mặt biến đổi người người trong võ lâm sao có thể nói lời nuốt lời Tức đẩy nương n l ạ hoàng nhà、thốt. Người chẳng những là võ lầm tiền bối, mà còn là quan lớn nắm đại quyền Ngày đó đáp ứng huynh hành đến sống như n thốt thiết thủ vậy? Kết quả lúc mà huynh ấy bó chịu chói đã phải chịu hành hạ khổ sợ đến chết đi sống lại như thế là Mà là mà Kết tay bối gì đại điều với đi lại lúc lầm võ vậy bó quả đó đáp Đã ấy sợ h o kim lân cuối cùng đã cũng hiểu rõ được ngọn ngành hắn cố gắng dụ c ố tích chiều vào bẫy nhưng bản thân của hắn cũng rơi luôn vào tầm bắn Ta, ta tiểu n hoàng â n giản ác h kim lân bỏ qua sĩ diện hắn quyết định chỉ cần sống sót thì cái giá lớn như thế nào cũng sẵn sàng bỏ ra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 Đang đ n ị hoàng nói vút đuổi vài câu, thì Trật nghe giọng nói chầm chầm vang lên Cô ta không giết, ta giết. Người nói đường niên chính là lôi quyển、hết、trường Trường 110, Tổng trướng đuổi vài giết giết lôi vút Thì Trật trầm trầm ta Ta Hết câu là Cô h Lệ kim lân lại chỉ thấy đầu của mình như to già tự hồ như có còn to hơn bất cứ cái sự vật gì trên thế gian hơn nữa lại còn hết sức nặng nề nặng nề mức thân thể của mình dường như không thể nâng lên được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 không Kiều Hoàng Kim Lân cũng giống như、vậy. Hắn quyến luyến nhìn hoa nhìn trăng, lại nhìn sang anh、Lục、Hà, phản phất công một chút nỡ Lân cũng giống quyến luyến trăng, sang công giống rời lại với tay. một vậy. Lục năm đại ó đó, có đi được. đào đã đi. lôi người lời rồi, nhiêu người, tới Lôi khảo khổ thí danh, học hành, thành hắn hoành nhìn thì bao quyết tâm nuốt một luật công công Các cùng luôn bằng sang quyển. quyển Sau sợ vậy hãy l cất g i ọ nương g chầm chầm. Đại n đã nói qua cô ta và thích thiếu thường quyết giữ lời hứa muốn giết người báo thù c h ỉ có mình ta t hoàng i ế t thủ hẳn là không thèm hẳn không là b á thù h với người đâu. o kim lân vẫn có thêm một tiệc sinh cờ hào tình c h à o dừng nói Nói như vậy, tức h thiết thiếu thường, ì t đại nương và thiết thủ đáp ề u sẽ không không? thù phải động nương đại đ ta Tức với có đúng vậy hoàng kim lân cao giọng lôi quyển phẩy tay người dở có đánh bại ta hay là không lại ta chỉ cần chạy được thì cứ tự do mà chạy hoàng kim lân vùng vẫy mấy đào đào khí thoát ra hòa rơi lã dụng thân người phủ đầy ánh trăng nhắm thẳng vào đào chém xuống tràn đầy khí thế hắn một mặt chăm chú nhìn lôi quyển một mặt hạ giọng nói nhỏ với anh lục hà nàng đứng hộ pháp cho ta hãy cẩn thận lại tức đại nương anh lục hà khẽ đáp được rồi sau đó thiết như ý đâm mạnh vào lưng của hắn hoàng kim lân kêu tao một tiếng thân hình không trụ nổi tới ba bước n g ó n cái của lôi quyển đã đặt trên c h á n của hắn hoàng kim lân một đào chém xuống l ư i quyển đã giống như một con rơi lượn lờ một vòng hạ xuống bên cạnh tức đại nương ùng dùng lãnh đạm nhìn hắn trời đất quay cuồng hoa lá phấp phới ngọn nến bừng bừng ánh trăng lấp lánh hoàng kim lân chỉ cảm thấy đầu của mình nhẹ h ữ n g đi còn nhẹ hơn cả một sợi lông nhẹ đến mức khiến cho hắn không thể nào đứng vững hắn chống mũi đào xuống đó dùng hết sức chỉ vào khuôn mặt tái mét của anh lục hà khó khăn lắp bắp Người, người vì sao lại ám toán ta tại sao anh lục hà mật mày tái nhợt tay nắm chặt thiết n h u ý từng bước từng bước thối lùi người đều có trách ta người không thể nào trách ta được hoàng kim lân lại g i ế t lên tại sao thực ra là vì sao anh lục hà m u ố n loạn thiết n h u ý lắp bắp Ta thù giết chết phải hạ Hoàng ngươi. Kim lời n Không nhìn thấy rõ ràng nữa. Hắn dùng chỉ trước thấy thấy mắt một t rõ màu là Hay. Hay đỏ. quyền trầm giọng không thể nào nói là bọn ta gạt n g ư ơ i đại nương thiết thiếu thường và thiết thuộc quả thực là không hề xuất thủ báo thù n g ư ơ i chỉ có một mình ta anh lục hà không phải là báo thù n g ư ơ i mà chỉ là ám toán n g ư ơ i mà thôi bọn ta hoàn toàn là không hề nuốt lời y lạnh lùng tiếp bởi vì trước giờ vốn không có giữ lời vậy cho nên ta chỉ là chơi trò điên đảo từ ư ngữ n g với người đổi trắng thai đen với người cũng giống như là người ngày đó sau khi bắt được thiết thủ thì kêu người động thủ đánh hắn lại còn dám sừng lằng người vẫn là giữ lời hứa không động vào người hắn sao ác hữu ác báo thiện hữu thiện báo chưa có báo ứng chẳng qua là chưa thể nào đến lúc mà thôi Giọng nói của lôi quyển đối quyển của với hoàng kim lân càng lúc càng câu cũ giức nhiên bóng vang Những nói ngươi xa chưa vời, lại. tự tự thăm thầm đó, nhất định đêm đó, đã qua, nhưng mà chưa chắc đã tin đâu. quà, nhưng Ngươi được, nghe chắc không tin cũng tốt. Hiện tại Hiện ngươi ngươi lời nói Kim cũng ứng, muốn nữa không? Hoàng Lân không lúc có gì hay là đã bị báo phải là không có gì để nói nhưng hắn không nói ra được cố tích chiều lúc mở miệng ra được thì bắt đầu kêu be be lên vì đau Nỗi đau nhói như kim châm không kim đau châm phải liên à thứ khó chịu c đựng. á khó không kìm chịu đựng nhất chính chính thành vĩnh vĩnh thống đó cảm giác bị cột mắt đi một tay. Cảm giác đó chính là cảm giác được. cột bị đựng đi đầy sự biến người viễn mang viễn tràn mất mắt một tay. mát một tay, một vết là là lại l i sao dẻo, hận.、Linh、văn tầm loạn đều đã tụ tập lại bọn họ ẩn mình trong một căn nhà bí mật không ai biết của cố tích chiều qua được một ngày thì hai một ngày qua được một phút thì hai được một phút t h ầ n t ự thiền và hầu thất kiếm lại không đồng ý ý của thân tử thiền đó là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 Nhân l ú c hoàng tích h ư ợ n chiều đau đớn toàn thân không có thời gian suy nghĩ chặt chẽ chỉ thấy hắn lại có nói có lý liền kêu liên vân t à m loạn lo chuyện sản nghiệp t h ầ n t ự thiện lại nói Chuyện này, chỉ cần các vị hướng dẫn, hỗ này, dẫn vị trợ,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 cứ ố huống tích tình tín quyết mật Tàm một chút, tay bí chiều lúc Chỉ cho chúng chuyện. c nhiệm hay không, không phải định. phóng Liên rồi đi mọi lưu là là Loạn lo này dặn Vân bọn do ý quyết định. Chỉ là bí mật dặn dò liên như vậy hậu thất kiếm cùng với thần tự thiện ra ngoài lo việc, việc bán tài sản của cố tích c h i ề u liên vân tham loạn lúc nào cũng lưu lại hai người nhà để trông chừng chăm sóc cho y một buổi trưa nọ tống loạn thủy mặt sưng vù chỗ tím chỗ xanh loạn q u ạ n g bò về báo cáo với cố tích c h i ề u thần tự thiện và hậu thất kiếm đã ôm tiền bỏ chạy mất dạng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 bọn họ bí mật trốn ra khỏi kinh thành trên đường ngày nghỉ đêm đi bồn bào vất vả cô thích chiều thường thế nghiêm trọng lại không được nghỉ ngơi đầy đủ miệng vết thương đã không ngừng t u é t ra dị máu nhưng mà y vẫn cắn rằng nhẫn n h ị n bởi vì y nghĩ tới thích thiếu thường thích thiếu thường cũng bị mất đi một cánh tay cũng đã đào vòng trốn tránh bao nhiêu tháng trường y đột nhiên hiểu rõ tâm tình ngày đó của thích thiếu thường trên thế giới này coi nếu không hiểu rõ thích thiếu thường bằng y thì cũng chẳng ai hiểu rõ tâm tình của y lúc này bằng thích thiếu thường Y cố ắ n rằng chịu khổ, một tay cầm dòi, vượt qua núi băng rừng, chạy qua những nơi xa rất xa, đi qua rất nhiều rất nhiều địa phương. nhờ vạn rất rất rất chịu cầm chạy khổ, địa qua qua qua một tay vượt xa xa, dòi, đi vô Đã đến s người, nhưng khinh điều đối khí, mà đều, đều bị đối xử cự tích u y ệ t thẳng thừng, thậm h c là ò n muốn có c giết ế triều bọn y. Cố thích chiều lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ tào ngộ của một người sau khi thất thế còn rượu còn thịt còn huynh đệ hoạn nạn nghèo nàn không còn ai chỉ có điều y quyết chưa đến mức không còn ai y vẫn còn có liên vân tam loạt Đến bây giờ mới biết, ba tên đệ biết, tên thần tín, Phùng Loạn bây ba giờ mới tử Hổ, h o chỉ Loạn Loạn Tống Bộ, t ủ y y Y đối đúng với hiếm về, hết hết thành, hết thâm phát h tâm, trung sức sức sức có. c quan là lệ có ầ n bản thân c thể ngóc điều ầ u dậy, y nhất định đ là sẽ ố xử xứng với i bọn bao bọn họ họ nhất định đáng. thật cho Chỉ tốt, đạt đáp đ là sẽ đạt bao đáp cho họ xứng đáng. Chỉ có con đường phía trước mắt xem ra đi mãi không xong không nhìn rõ đâu là k i ừ u nhân vĩnh viễn không thể nào chấm dứt kiếp đảo vòng không cẩn thận thì sẽ lập tức rơi vào trong cạm bẫy y biết đám người t h í c h thiếu thương vẫn còn đang truy sát y y lại muốn tiếp tục sống sót do đó y c ố hết sức để lẩn tránh chỉ cần sống được trả giá bằng trời y là cũng nguyện ý y lẩn trốn hết sức gian n à n hết sức khốn khổ nhưng mà y vẫn muốn lẩn trốn vẫn đang lẩn trốn lẩn trốn liên tục không ngừng không nghỉ cho đến một ngày nọ y chạy đến bát tiên đài gặp được ngô song trúc ngô song trúc với lúc gặp thì suýt chút nữa không nhận ra được y đến lúc nhận ra được thì r ấ t khoát nói ngay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 Muốn ăn trộm ăn ăn t cướp hiện ì l ạ kinh sợ đến không khinh không không khỏi Thại đói giảm ngơi đến từng nhìn ngó vọng động、Vế、thường của cũng đã thuyên giảm, Nhưng mà nếu như không được nghỉ ngơi hoàn toàn thì vẫn không thể nào khỏi hẳn thù chịu Chứ Thì thể h sợ sau được được đó đều đã Vết cây bước trước cử của y y Do dám mà giờ y đã tắm rửa sạch sẽ gột rửa hết những mùi hôi thối ăn uống no say xong y lại cảm thấy mình đã nói với ánh sáng cuối đường hầm rằng lần đầu tiên có hạ quyết tâm muốn khôi phục lại sự nghiệp lúc đó n g ồ i xong chúc đứng dậy quay sang đ á m bằng hữu g i n g hồ cùng dự tiệc cười nói vị cố công tử của cực sắc, cũng sức Cô Chiều có một chút của cùng đắc cố ta quan quan ba. ai họa, quan bọn Mọi mọi trong nhân liên đến trường người người nấy hoàn nhưng trong không khỏi, hiện lên uy phòng của mình ngày đó ở Liên Vân Trại, cùng với tình hình đắc ý, trốn quan trường, mọi thứ đều rõ ràng công một vật xuất một hết tài tài Tết một Trại, thứ một một. Vị cố công tử đây, đều đầu đó đều uy rõ võ vỗ với Vị lầm là là mà phụ hồ. hổ, khỏi kỳ xấu ở ý này có thể lên như diều gặp gió đường mây nhẹ nhàng bước qua hoàn toàn là dựa vào tám chứ đó chính là nét cười trên mặt của ngôi xong trúc đồng cứng bán bạn cầu vinh thủ đoạn độc ác cổ tích chiều vốn đang d ơ dịu kính mọi người nhưng hiện giờ không có ai thèm nâng chén ai nấy đều dựng vẻ mặt lạnh lùng nhìn y trong mắt đầy vẻ coi thường và khinh bỉ có người thậm chí là còn nhổ nước bọt xuống đất Sau đó là cố ò n không để ý gì tới đạo nghĩa Bắn chết lão đại. Ngồi chết gì để đạo đại ý tới lão lưu s n lên g chúc tích h xin y nghĩ xem triệu con con lạc mức người giống như vậy thì con nên đi theo giúp đỡ hay không y luôn thảm vậy đi đỡ giúp luân phải thương đến mức này có phải chính là Có chính ờ cao có mắt"? Cố mắt không ngẩng đầu lên nổi tài của y run cầm cập y nóng nảy gọi lớn loạn h ồ loạn bộ loạn thủy hoặc loạn bộ tống loạn thủy và phùng loạn h ồ đồng l o ạ n bước lên b ọ ngồi ta đi thôi.、Cố、tích thờ đi chiều Cô xong c h ú c mặt mày tái mét nói tiếp Loại nào người độc độc dực chết này không thể nào độc chết người. Nhưng thể mọi à chỉ cho chết mức chỉ khiến cho người thống khổ hơn là chết. Thống khổ thôi người đến mức chỉ muốn tự tử m người đều tàn ra hết đèn lửa vẫn sáng t r ò n nhưng mà trong sành chỉ còn lại một bình ngô song trúc tóc trắng đầy vẻ quắc thước cố tích triều c h ỉ cảm thấy đau đớn không sao tả giết ngũ tạng nóng bừng bừng thay thế gọi t a m loạn động thú được lắm tống loạn thủy đánh một quyền hướng thẳng vào cố tích triều lỗ mối của y lại gãy vụn ra thêm lần nữa Máu ọc tuồn tời khiến ống ọc cho ra, y hò xù xù không ngừng. Y dáng nhịn xù kéo ngừng. dáng Y cây đau để biết ú a ra, thì l ạ không thấy đầu nữa, đầu đ sờ n ngọn đau, h không ì đau đó. Đau a cũng nằm trong ở lại t y của hoác loạn bộ. Búa là do phùng đoạn hồ cầm. Cơ hội của cố thích chiều đã bị tước búa phùng hồ hội loạn do đoạn là sạch. bộ, bị biết đã Y y xong đời một người d ẫ u có thực sự xong đời nhưng vẫn không bằng nỗi tuyệt vọng của y khi biết mình sắp xong đời y muốn trắng né nhưng mà nỗi đau đớn đã đẩy y ngã ở trên mặt đất tự nhiên là một con tôm khô nằm co quắp Y vẫn cố ò n nghe gió m tích một từng n lời ó chiều dãy rụa lăn qua lăn lại tìm thấy một ì b người h rượu trên mặt đất. n Y lại d ù đầu đập để cầm run muốn bể, bẩy cứa một mảnh vỡ, tay run bể, muốn dùng vỡ, lẩy giữ chặt tay của y lại. chặt của tay Sau Y đó đưa đó. đến đau đớn ưng người chứa của cho cái chất Sức ực bình mạnh trào trong Y Y mấy uống uống ruột dần, ngụp, nỗi gàn gì một một trợt ở lại tự tử biến mất một biến bí ẩn. Người ẩn. cách đưa ó lại đ cho y một cây búa nhỏ và một cây đao nhỏ y cầm lấy đào để và o t r o n g tay áo rồi lại nắm chặt lấy cây búa sau đó mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Đó đã được đào, đang có có nói Có có là lại là lòng lánh và này một một một một tám nắm kiếm tay Tuấn tú, sầu tư và phong trần Thích thiếu thương Hiện giờ ngươi chỉ còn lại một tay Ta cũng là chỉ có một cánh tay、này. Thương thế khỏi khỏi thanh Thích thiếu thương nói, người trong người có đào, trong tay có búa. Ta cũng đang nắm chặt thanh bạc búa bị chúng bạn chỉ chỉ còn cũng chỉ cánh của phục cũng y nhân phong Hiện ngươi ngươi Người người Ngươi chúng khỏi Khỏi sầu giờ rồi Ta từng cũng đã bọn ị người bán dạy qua. Chàng đứng ngươi ánh trăng chậm chậm thanh trường xanh tiếng rồng ngâm trong dưới kiếm. Mũi kiếm b phát dạy qua. ra chậm chậm rút một tiếng trong trèo. lè ta vừa k họ é o toán có chiến. sạch thể quyết một trận tử、chiến. Tính toán hết m i nợ nần. Bọn họ đã đến lúc thanh toán mọi khoản nợ c ò n người trên thế giới này tính toán nợ nần là có thể khống chế được lúc nhanh lúc chậm chứ không phải là biết lời hay là biết lỗ Hết trường. Trường 111, trường cuối. Vĩ、thanh. trời h h a n t sáng y ngồi trên kiểu có gắn bánh xe dõi mắt ngắm nhìn con sông dịch thủy giá bốt khoảng không mông lung y phục bay phần phật trong gió những t i m nước bắn tủng tóe làm cho vạt áo của y có chút ẩm ướt y có một đôi mắt tràn đầy thâm tình nhưng ngoại hiệu của y lại là vô tình y hiển nhiên đang ở bên cạnh sông dịch thủy chờ đợi người vậy y đợi ai người y đợi cũng là v ừ a xuất hiện mỏi mệt Kiệt sức c hương ậ chậm m b ớ c con ra từ trên nét muốn ặ t ta đã được khiến cho người ta cảm nhận h người i n cảm bao ê niềm n tiếc u i theo ă m tà h nhiêu nối thống hận trên tình h á n nối trên trường. g bao c n giàu không có v ộ cũng l không từ từ, bước từng bước tiến lại. thần tình từng tiến từ từ, t bước bước lại, y vẫn và vẻ vẫn ngạo mạn và ung dùng, nhưng dáng m lộ ộ ra t c h ú t mệt chán nản và v mỏi. ô tình gật đầu nhìn đầu chào n Hương muốn g thờ h giàu, tà c hát linh xuân thủy và tất đại nương ta đã kêu thiết kiếm và đồng kiếm đưa đi rồi thích thiếu thường y ê u ớt đáp tạ chàng chỉ thốt ra một chữ tạ anh hùng hiểu nhau không cần phải nói dài dòng vô tình lại nói tiếp ta cũng không hỏi nội dung là gì thích thiếu thường đáp huỳnh không có hỏi vô tình nói ta cũng không có mở ra xem thích thiếu thường đáp huỳnh đương nhiên là sẽ không làm như vậy vô tình tiếp nhưng ta có thể đoán được bên trong viết t gì? h cháu t g i ố n như ông n g già. là một ông già. Trời ế u như có t ì thì n n h trời c ũ gì già, già thôi. Mây không thôi. t h Mây mưa có cũng thường ảm đạp. vô tình nói đa tình cũng giống như vô tình tình đến lúc nồng thì tình chuyển bạc h u y n h không muốn tiếp tục liên lụy t ớ i tức đại nương do đó trong thư đã chúc đại nương và h á c lên công tử sớm ngày kết thành vợ chồng nhưng bản thân c ủ a hình y dừng lại hồi lâu r ồ i mới nói tiếp Hoặc h cậu c là ế t h o ặ c là làm thiếu ă n g o ặ c là bỏ đ thật Thầy t h xa. i thương lại đưa mắt nhìn ra xa nước trời mênh mông gió ngược lạnh giá vù vù thổi lại i Bởi vì chỉ vì ta mà đã hại chết quá nhiều người rồi. Bên trong là có người ta yêu thương, có người người Bên Bạn vì... vì và Chỉ chết có Có Cũng có chết cả thương. kính thương kính họ ta trong ta ta trọng. ta trọng ta. mà là đã đều đã quá yêu yêu r ồ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 thích thiếu thương lại thốt ai vô tình lại dùng tay chỉ ra phía xa chỉ thấy ven bờ sông có một ông lão đang mặc áo tơi ngồi câu cá giọng nước chảy vừa thanh vừa xiết bọt nước trắng xóa bụi nước bắn ra t ứ phía người đó đang ngồi trên hòn đá dưới làn sóng nước mặt đối diện với hàng vạn ngọn sóng dân g trào mà vẫn ung d u n g yên tĩnh chẳng khác nào câu cá trên một dòng sông tuyết lúc thích thiếu thương nhìn sang ông ta thì vừa khéo ông ta cũng hơi xoay người với tay cùng với chàng thích thiếu t h ư ờ n g không tự chủ được bước sang bên đó chàng vượt qua hòn đá lội qua dòng suối nhỏ rồi đến gần lão già lão già đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn chứa hiểu biết sâu sắc về con người về thế sự xen lấn sự từng trải và tăng t h ư ơ n g lão già lại hỏi n g ư ờ i có giết hắn hay không thích thiếu t h ư ờ n g lắc đầu lão già mắt lội ra vẻ khen ngợi kiếm có thể giết chết người chẳng qua chỉ là vũ khí s ắ c n h ọ n kiếm có thể tha thứ cho một người đó mới chính là thần binh Cảnh giới võ học của người cũng giống như là nhận cách của cao người giống như nhận người. giới võ là Đã Thích được Láo thiếu thường đột nhiên hiểu ra trước mắt là ai chẳng chấn động nhưng cảm giác sùng bái lấn át láo già lại nói Thiết thụ đối với cuộc sống bắt tội phạm này đã cảm thấy tháng phạm chan ngán. Cũng bởi vì những chuyện này mà xảy ra mấy tháng này khiến cho hắn đối với bởi dối đã sống vì cuộc cảm Cũng này ngán. này này loạn. bị mà mấy xảy ra Hắn không phân thực ràng biệt ai được rõ ràng thực ra lão à là bổ bắt bị bắt đầu ai mới là giặc cướp. Cuối Ai sao sao ta mới giặc lại phải bắt người vì sao lại bị người cướp l cùng vì Vì lại ngước nhìn chân trời lại vuốt dầu hắn gặp phải vấn đề như vậy trừ phi tự mình tìm được đáp án còn nếu không thì không ai có thể áp đặt câu trả lời cho hắn thích thiếu thường đáp ta hiểu rõ lão già đột nhiên lại nhìn thẳng vào chàng nhưng còn ngươi thì sao thích thiếu thường lại hơi giật mình Tạ ta... lão già lại ôm cần câu g i ả quăng hết xuống sông giang hồ nhiều hung hiểm chính đạo thì suy đồi khó phần phải trái rất cần người phải cầm kiếm bảo vệ tránh đạo người thì sao thấy thiếu thương lại ấp úng ta ta lão già l ấ m liệt lại thốt người trải qua trăm ngàn c à y đắng lúc t h a n h lúc bại nhưng cũng đã thông suốt quán triệt mọi điều người muốn sống yên ổn chuỗi ngày tàn Vậy tại sao lại sao k h ô nước g ngày tàn đó làm việc gì g đem đó Đều làm chuỗi việc có ích? tàn n là do ơ ngươi. i lại một hồi rồi tiếng. Bọn ta tạm thời mất đi thiết kiếm trời thiếu thôi biết lời lựa Láo lên ta tay của chọn. cần cánh tay duy nhất một kiếm chống trời của ngươi. Thích thủ nhưng nhất thường nhất thôi không Bọn dừng gắn từng nào. n duy tạm một mất mà một rất trả thế Ta ư sông cuồn trào ập lên tảng đá nhằm thạch vang đến như sấm độc cắt ngang câu nói của chàng gió thét gào nước chảy xiết vô tình đứng đằng xa Tay áo phất với, tuy một một hai chảy chuyện áo phới, không nghe gió một một hai người nói chuyện gì, dào vô ừ a của định gọi nhưng mà lại thấy bọn họ tiếp tục trò chuyện tâm tình. Trong thấy họ gọi lại tiếp mà tâm mắt tục trò v tình bên ngoài khoảng sông mông mình. Vẫn còn phản vất đột nhiên mặc tươi, thành bắt ngực đạo chéo nhớ tới bốn câu thơ của thích thiếu thường đã nói với y cách đây không lâu cả đời ngông nghênh thì cũng già mất đã n g ô n g nghênh được thì cứ ngồng nghênh t hết ư được. được ơ n tình, chấm dứt vì tình, vạn nhất vô tình sống cũng không ẩn trong lòng g giấu tâm dứt thấy, tứ thẳm thích t sâu chấm cảm vì vì vô hiểu h của lại đã Ý i rõ u h ư ơ n nơi g Có đó, lẽ ở t ì n h cảm c u ộ n trào c ò nghịch mãnh liệt hơn n liệt cả s ó giữ trên sông. c ẳ n như ngược rắn trong g gì giác, gió khác thốc ngược ập tới, ép vào áo chặt h áo cảm là vào tới, tay t ập ép da t ủ a ế Hết t phần nghị thủy hàn mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện